Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ chỉ có một mình nó biết thôi, không ai biết cả. Sắc của tháng đôn bây giờ đã bị sóng cuốn trôn vùi dưới biển sâu hoặc là bị cá ăn thịt rồi. Bây giờ có thánh mới có thể tìm được. Nó giật mình khi bà Hoa cất giọng. Thôi, nếu mà không muốn nói thì mẹ con mình xuống ăn cơm đi, muộn rồi đi con. Ăn muộn không có tốt cho sức khỏe đâu. Khi ăn cơm xong, nó đem gối sang phòng xem tivi với bà Hoa. Bà Hoa mẹ của nó hôm nay thấy lạ lắm nhưng mà cũng cười và nói Con trai lớn rồi không nên ngủ bên phòng mẹ như vậy Xem phim xong thì về ngủ đi con Mẹ cho con ngủ hôm nay đi Lâu lắm rồi mẹ con mình không có trò chuyện với nhau còn thấy hơi buồn vì lúc nào cũng ở nhà một mình Hay là mẹ hát ru cho con ngủ nhé Đợt này con hơi khó ngủ Mai đi học muộn cô giáo lại phạt thì chết Bà Hoa mỉm cười vì thằng con ngày hôm nay nó lại nghĩ đến mẹ của nó Nó nhớ đến những lời hát ru hồi còn nhỏ Thế là bà cất giọng lên hát những lời du quen thuộc Nó nghe và dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết Bà Hoa nhẹ nhàng tắt đèn và thẩm nghĩ Chắc hôm qua nó về muộn, hôm nay lại đi thể thao chắc là mệt lắm Đến nửa đêm thì Hoàng tự nhiên chợt buồn tiểu Nó cố nhịn nhưng không tài nào nhịn được Vì lúc tối nó ngủ sớm quá Nhìn sang bên cạnh bà Hoa cũng đang ngủ say Nó cũng không bật đèn vì sợ đánh thức mẹ Nó bèn lấy điện thoại để xoay đèn sang nhà vệ sinh. Vừa giải quyết nỗi buồn xong thì nó thở dài một hơi. Bỗng tự nhiên nó nghe thấy âm thanh đâu đó phát ra. Nó nghe kỹ thì phải đúng hơn là tiếng nhạc. Một bài hát được bật lên. Nó nghĩ hay là mẹ của nó dậy bật tivi. Nó liền chạy vào trong phòng và thấy vẫn còn túi om Bà Hoa thì vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Nó thẩm nghĩ, quái lạ cái tiếng nhạc này ở đâu? Ai lại bận vào cái giờ này? Có thằng hàng xóm nào điên bật lúc nửa đêm như vậy. Nó ra đóng chặt cửa phòng lại và lên giường hy vọng tiếng nhạc ấy sẽ hết. Nhưng mà dường như tiếng nhạc một lúc một to hơn. Nó cố gắng lắng tài nghe xem đoạn nhạc phát ra từ đâu. Thì như có một cảm giác nào đó bất định. Tiếng nhạc ấy phát ra từ ngoài cửa. Nó sợ làm cho mẹ nó thức giấc. Cho nên nhẹ nhàng dậy để xem cái tiếng nhạc khốn kiếp đó đang ở đâu. Nó cầm tay cửa chuẩn bị mở. Thì tiếng nhạc đó ngừng bạch. Nó thẩm nghĩ, quái lạ hay là điện thoại của mẹ nó mới mua bị làm dư ngoài kia rồi hẹn giờ quên không tắt. Nghĩ vậy cho nên nó liền mở cửa để ra ngoài tìm chiếc điện thoại kia, mong tắt nó đi kéo làm cho mẹ thức giấc. Nó soi đèn tìm khắp hành lang, xem cái thứ đó đang ở đâu. Bỗng tiếng nhạc đó lại vang lên một lần nữa, nhưng mà lần này hẳn là một bài nhạc. Bài nhạc ấy thật quen thuộc và nó nhớ ngay đây chính là bài Tình nghĩa anh em chắc có bệnh lâu. Nó thầm nghĩ, quái lạ, sao mẹ nó lại để báo thức bài hát này. Nó liền men theo tiếng nhạc để đi tìm ra cái thứ đó. Thì bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng nhạc ấy phát ra từ trong phòng của nó. Lần này thì nó lại nghĩ, quái lạ sao điện thoại của mẹ lại để trong phòng của mình. Mà hình như lúc nãy mẹ vào trong phòng gọi mình xuống ăn. Ừ thế mà không nghĩ ra làm hú hồn hú vía. Nói rồi nó thẳng thường tiến đến phòng của nó và vội vàng mở toan kính cửa ra. Và lần này thì một sự việc đã làm cho nó thất kinh Có một người đang nằm trên giường của nó Người đó bỗng bật dậy và nhuận miệng cười Thằng Hoàng hạ hốc mồm và biết rằng Cái điều mà nó muốn tránh cũng không được nữa Trên giường nó chính là cái mặt dữ tợn của thằng Đôn hai trong mắt của nó đỏ như là lửa Y như là mặt của thằng Tùng lúc chiều Mặt của nó trắng bạch của người chết trôi Nó thẻ cây lưỡi dài và liếm liên mũi Sao thế bạn hiền Có muốn ăn muối với bạn này không Ngon lắm Hoàng sợ quá lai hát thất thanh Làm cho bà Hoa tỉnh giấc Bà chạy sang và thấy nó đã nằm đưa rất đất từ lúc nào sang hôm sau Hoàng tỉnh dậy trong người mệt mỏi Bà Hoa vẫn ở bên Thế nó tỉnh dậy thì bà nhẹ nhàng hỏi Hôm qua con sao vậy sang nửa đêm nửa hôm mà sang phòng của mình Rồi kêu la thất thanh Có cái chuyện gì thì nói cho mẹ nghe Con, con không sao đâu bây giờ, bây giờ con phải đi học rồi buộn rồi mẹ à Mẹ báo nhà trường cho con nghỉ rồi Mà bây giờ cũng 9 giờ rồi Thôi mệt thì ngủ cho nó lại sức Tí nữa đói dậy thì ăn cơm Mẹ làm cơm Vâng lát nữa con đói con sẽ dậy ăn Bây giờ con mệt mẹ cho con nghỉ một lát Bà Hòa thở dài lắc đầu Rồi từ từ đi ra khỏi phòng Hoàng nằm đó nhưng trong lòng Thấy bất an vô cùng Nó bóng giật mình vì nó đang nằm đúng cái chỗ Mà thằng Đôn nằm ngày hôm qua Nó hình dung ra cái sắc mặt không một chút sức sống khiến cho nó dùng mình bất giác chạy ra khỏi phòng và chạy sang phòng của bà Hoa nằm phục ở đấy, nó liền chửi thề. Mẹ nó chết mất xác mà sao vẫn tìm được về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net